Các em thân mến, chúng mình đang theo dõi cuốn thứ hai có nhan đề Vua Cát trong bộ truyện Mộng Giới của nhà văn Perry. Một tiếng gầm rú khủng khiếp dưới lòng đất, đúng lúc con rồng định nói kế hoạch của nó khi bắt cóc công chúa Anoi. Anoi trở lại phòng giam trong lúc con rồng giải quyết rắc rối ở lâu đài. Khi con rồng trở lại, Anoi kinh ngạc vì nó đã biến thành một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Con rồng tỏ ra kiêu ngạo và đắc ý với những gì mình làm để thay đổi mộng giới. Hắn coi mình trở thành đấng cứu thế của ác mộng. Con rồng tiết lộ kế hoạch sáu ngày sau sẽ cưới công chúa a một âm mưu thật thâm độc. Cảm thấy bất lực và hoảng hốt, công chúa A-noi mong chờ có người giải cứu mình khỏi con quái vật đề tiện. Trong lúc này thì vị mộng chủ của chúng ta đang trải qua kỳ nghỉ cuối tuần tại London. Đã quen với việc bị mẹ bỏ mặc, Elliot cùng hai em đành giải trí bằng việc đọc sách và làm bài tập. Cậu không hề biết công chúa Anoi đang mong chờ mình trong mộng giới. Bây giờ, các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé. Một chiếc taxi đã đợi sẵn mấy mẹ con tại nhà ga Bắc và chẳng bao lâu sau, Cả bốn đã đứng trước cửa tòa căn hộ của mình tại phố Lisbon, giữa một trong những khu vực sang trọng của Paris. sung sướng vì được về nhà, Elliot nhanh chóng lao lên cầu thang. Khi lên đến tầng 2, cậu ấn vào công tắc để bật đèn và thót tim. Ngồi trên tấm thảm chùi chân, đầu tựa vào cửa căn hộ, ngủ gà gật. Bà Lu đang chờ họ. Bà Lu! Chalo và Juliet đồng loạt cất tiếng khi lên đến nơi. Bà già giật mình tỉnh giấc và giang tay đón hai cục cưng đang nhảy loi choi vào lòng. Cháu rất mừng khi được gặp bà. Chalo reo lên và hôn chùn chụt bà nội. Bọn cháu nhớ bà quá chừng. Juliet thêm vào. Bà cũng nhớ các cháu lắm mấy cưng à. Bà Lu nói trong lúc đứng dậy. Eliud ngập ngừng. Tất nhiên, cậu rất vui khi được gặp bà nội. Nhưng trong lần gặp trước đó, Cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu đã chuyển thành tranh cãi. Bà Lu ngước mắt và nhìn thằng cháu nội một cách vô cùng trìu mến. Đồng thời vô cùng buồn bã nữa. Eliott lập tức nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện nghiêm trọng. Bà làm gì ở đây vậy? Chất giọng lạnh băng của Christine vang lên ngay sau lưng Eliott. Chào con, Christine. Bà Lu đáp trong khi vẫn bị hai đứa sinh đôi ôm chặt. Mẹ biết con đã yêu cầu mẹ không đến gần lũ trẻ và mẹ đã tôn trọng ý muốn của con trong cả tuần lễ vừa rồi. Nhưng mẹ có một việc quan trọng cần nói với con. Vậy thì nói luôn đi, Christine nói. Mẹ nghĩ tốt hơn chúng ta nên vào trong nhà trước đã. Ánh đèn tắt phụt. Christine bấm cái công tắc lần nữa. Rồi không nói không rằng Rút chùm chìa khóa ra Và tiến đến mở cửa căn hộ Elliot là người vào nhà sau cùng Cổ họng thắt lại Cậu khép cánh cửa nhẹ nhàng sau lưng Chờ đợi điều tồi tệ nhất Mọi người đi vào phòng khách Hai đứa sinh đôi luôn miệng kể cho bà nội nghe Những thứ đã được trông thấy ở London Chúng dường như không nhận thấy Bà không hề lắng nghe Rốt cuộc là chuyện gì? Christine hỏi trong lúc ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành cổ mà chị ta mất cả đống tiền để tậu về. Tình trạng của Philip đang xấu đi, bà Lu thông báo. Hai đứa con gái lập tức ngừng nói. Elliot hít một hơi thật sâu, hy vọng ngăn được những giọt lệ đang dâng lên trong mắt. Thằng bé bị một số biến chứng, bà Lu nói tiếp với một giọng cố kìm nén cảm xúc. Nó đã bị hôn mê khá lâu. Một trong hai quả thận của nó đã ngừng hoạt động. Hiện tại, quả thận còn lại vẫn còn duy trì, nhưng sẽ không cẩm cự được lâu, chỉ vài tuần là tối đa. Các bác sĩ cho rằng Philip sẽ qua đời trước Giáng sinh. Eliot thôi chống cự điều không tránh khỏi. Và đôi mắt cậu dưng lệ. Christine len lén thở phào thì mình Eliot nhận thấy điều đó không có gì lọt qua được thứ mà cậu gọi là cảm biến chi tiết của mình một khả năng quan sát tốt hơn trung bình rất nhiều cậu quay mặt đi khuôn mặt người mẹ kế của cậu lập tức thay đổi Christine định thần và lấy lại tư thế thường lệ của mình nghiêm nghị như một phò tượng sáp người ta có thể sống với một quả thận Juliet phản đối Cháu đã học được như thế trong cuốn sách về cơ thể người. Ngoài ra, ngay cả nếu như ba gặp vấn đề với quả thận còn lại, người ta cũng có thể chạy thận nhân tạo cho ba, hoặc tiến hành ghép thận. Các bác sĩ sẽ chạy thận nhân tạo nếu có hy vọng cứu được ba các cháu. Juliet bà lu nhẹ nhàng đáp. Nhưng việc ba cháu được chuyển sang đơn vị chăm sóc cũng là để cho ba ra đi một cách nhẹ nhàng. Vụ suy thận này chỉ đẩy nhanh tiến trình mà thôi. Juliet cau mặt, tỏ ra không chấp nhận thực tế. Còn Chlo thì khóc thút thít. Elliot chỉ kịp nhìn thấy bà Lu ôm hai đứa em gái mình vào lòng trước khi nước mắt làm nhòa đi tất cả. Một lát sau, Christine đứng dậy. Được rồi, chị ta nói và chỉ tay về phía cửa ra vào. Cảm ơn bà vì đã báo tin cho chúng tôi. Còn bây giờ, chúng tôi đang rất mệt. Và đã đến giờ đi ngủ. Bà biết đường ra rồi đấy. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Chờ lô phỉ giữa hai tiếng nấc. Bà Lu có thể ở với mẹ con mình như chiếc kia, được không mẹ? Bà Lu không còn ở trong cây nhà này nữa. Christine ủy quài đáp lại. Chỉ tối nay thôi mà mẹ. Juliet này nỉ. Mẹ đã nói không là không. Christine rít lên, giờ thì Lu, xin bà về cho trước khi bọn trẻ con trở nên quá quắt. Bà Lu không nhúc nhích. Christine à, bà nói với giọng dịu dàng nhưng cứng rắn. Mẹ biết mẹ con mình có những bất đồng về quan điểm và mẹ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng mẹ tin đây không phải là lúc chia rẽ. Việc duy nhất mà chúng ta phải làm lúc này là nương tựa vào nhau. Christine không đáp Mẹ không đòi hỏi chuyện quay lại đây Bà Lu nói tiếp Con không còn muốn sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng của con Và mẹ hiểu điều đó Nhưng ít nhất hãy cho phép mẹ trông chừng lũ trẻ Hãy để mẹ đi đón chúng ở trường Và chăm sóc chúng cho đến khi con về nhà vào buổi tối Bọn trẻ cần con và cần cả mẹ nữa Bây giờ càng cần hơn bao giờ hết Christine nhắm mắt lại và hít một hơi dài. Mẹ nói đúng, cuối cùng chị thở hát ra. Christine tiến đến cái tủ lạnh lối vào, mở một ngăn kéo và rút ra một cái chìa khóa căn hộ rồi đưa cho bà Lu. Con phải nói ngay là Elliot đang bị cấm túc cho đến khi có lệnh mới và thằng bé không được phép mắc lỗi ở trường nữa. Hôm nọ, nó đã làm loạn trong giờ cấm túc ở trường. Lần tới, nó sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của nhà trường. Mẹ sẽ trông chừng để thằng bé vào khuôn phép. Bà Lu cam đoan. Còn hai đứa con gái sẽ có một bài kiểm tra ký xứng âm vào tối thứ năm này. Christine nói thêm. Mẹ sẽ bắt hai đứa ôn luyện. Tốt, vậy thì hẹn gặp mẹ ngày mai. Christine nói. Con sẽ về muộn. Con có buổi ăn tối với khách hàng. Không thành vấn đề... Bà Lu đợi lấy chiếc chìa khóa Bà ôm hôn hai đứa sinh đôi và Elliot Rồi đi ra cửa Lu Christine gọi bà Bà Lu quay lại Chờ đợi nghe các chỉ thị mới Nhưng không hề có Con cảm ơn Christine nói sau một khoảng im lặng ngắn Và bà Lu mỉm cười Có gì đâu Bà đáp Không nói thêm gì nữa Christine tiến về phía nhà bếp Theo sau là hai đứa sinh đôi Bà Lu đi về hướng ngược lại Bà ơi, đợi đã Eliud kêu lên Cậu bắt kịp bà nội Ngay khi bà chuẩn bị mở cửa Rồi quay đầu kiểm tra xem gì Và hai em có nằm ngoài tầm nghe được hay chưa Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt bà nội Vẫn còn hy vọng cứu được ba Cậu thì thào Ánh mắt buồn dầu của bà Lu sáng lên Sau trận tranh cãi của bà cháu mình tuần trước, Elio tiếp lời, cháu đã không đeo đồng hồ cát một đêm và chuyện đó làm cháu đỡ hơn. Nhưng đêm sau, cháu đã đeo nó đi ngủ và quay lại Oniria. Cassia và Faso rốt cuộc đã chấp nhận giúp đỡ cháu. Bọn cháu đã tìm thấy ông Job, bạn của bà. Hay đúng hơn là ông ấy đã tìm được bọn cháu. Nói một cách ngắn gọn là Job đã thuyết phục người phụ trách đoàn lữ hành đưa bọn cháu đi cùng họ tới Gora. Chuyến đi rất dài và gian nan, nhưng cuối cùng chúng cháu đã đến đích tối hôm qua. Cháu sẽ được gặp vua cát tối nay. Ôi, trời xanh có mắt. Bà Lu thở phào và ôm thẳng cháu nội vào lòng. Hai bà cháu ôm nhau hồi lâu. Một lúc sau, bà Lu buông tay ra. Và nhìn thẳng vào mắt Elliot. Bà rất tự hào về cháu, bà nói. Và bà xin lỗi về chuyện hôm nọ. Lẽ ra, bà không nên yêu cầu cháu trả lại cái đồng hồ cát. Nhưng bà thực sự lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy đến với cháu nếu cháu quay lại đó. Bà hoàn toàn có lý, Elliot nói với giọng nghiêm trọng. Mộng giới là một nơi thực sự nguy hiểm. Nhất là hiện nay, bọn ác mộng đã tấn công đoàn lữ hành của chúng cháu. Đó là một nhóm người sói. Một người đã bị giết chết. Còn cháu thì rất may là không việc gì. Ôi trời ơi, Eliott. Bà Lu thốt lên. Nhưng giờ đây, cháu không còn đối mặt với nguy cơ nào nữa. Cậu Trấn An. Hôm qua, Seppach đã đưa chúng cháu đến viện hiền chết của Ozagora Chúng cháu đã gặp lãnh đạo của họ Trưởng lão Mansa. Ông ấy đã cho phép Cassia và Faso Ở lại xứ Cát Còn cháu thì được chính thức Mời quay lại xa thành Bất cứ khi nào cháu muốn Bằng cách nhảy chỗ Thế nên cháu đã ghi nhớ Từng chi tiết của cổng thành Tối nay cháu sẽ đi ngủ Và hình dung ra nó trong đầu Xê Bắc sẽ chờ cháu Xê Bắc là ai vậy? Đó là người phụ trách đoàn lữ hành bà Một người rất tốt ạ Chú ấy sẽ là người đưa cháu đến gặp vua cát Bà đừng lo Hiện nay cháu đang ở cùng những người tử tế Bà Lu lại ôm Eliud vào lòng Và thì thầm từ biệt thằng cháu Sau đó bà buông cậu ra và mở cửa Eliud nhìn bà ra về Một sự nghi ngờ bỗng hiện ra trong đầu cậu Bà ơi Cậu gọi Gì thế cháu cưng Bà Lu một lần nữa quay lại, bà có thực sự tên là vua cát có thể cứu sống ba cháu kịp thời không? Bà chắc chắn, bà Lu đáp với một nụ cười trên môi, rồi bà ra đi. Các em thân mến, sau kỳ nghỉ, hai anh em trở về Paris, Elliot rất vui vì được trở về nhà. Thật bất ngờ là bà nội đã có mặt ở nhà Elliot và đón hai đứa. Câu chuyện tiếp theo ra sao? mời các em cùng nghe tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát, bộ truyện Mộng Giới vào chương trình sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.